các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong hình, rồi đặt lại chỗ cũ. Một cơn gió lạnh lẽo bỗng ùa vào cánh cửa sổ lớn mở tung từ lúc nào. Bà Ngọc Dùng mình quay lại, những tấm màn trắng bay phấp phới, phấp phới. Gió càng lúc càng thổi mạnh. Những phím đàn đột nhiên trỗi lên những cái âm thanh chậm rãi, rồi có tiếng nứt vỡ. Bà kêu lên một tiếng kinh sợ. Khuôn mặt của người trong hình đầy máu, những mảnh kính dạn nứt ra. Làm khuôn mặt của con dâu bà càng thêm ghê sợ Đôi mắt đen ngòm nhìn trọng chọc vào bà Bà Ngọc kinh hãi rú lên Rồi bất giác nhận ra cơn mộng mị của mình Trong cái cơn mơ mảng đó Bà Ngọc chợt nghe thấy tiếng người cười vang lên ở trong đêm Giọng cười rất quen thuộc Bà lơ mơ mở mắt rồi ngồi trở dậy Thằng bé Kha vẫn cứ nằm ngủ mê mệt bên cạnh Tiếng ngáy đều đều như là một người mộng ru bà Ngọc bước ra phía cửa, tiếng cười đó như là dục bà đi theo, như mời, như gọi, như nhắc nhở bà về một điều gì đó. Gian hành lang nhà tối om, chỉ có lờ mờ cái thứ ánh sáng của những ngọn đèn ngủ. Chân của bà bước dọc theo cầu thang lên trên tầng trên, chậm rãi rải bước đến căn phòng ở cuối hành lang. Dường như bà đi theo một bóng hình thấp thoáng ở phía đằng trước thì phải. Đến căn phòng Bóng trắng đó đã biến mất đi, tiếng cười bỗng tự dưng im bặt. Bà choáng tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh. Xung quanh tĩnh không có một bóng người, chỉ có bà là đang đứng lẻ loi ở trên hành lang rộng tối tăm, và cánh cửa thì vẫn còn đang đóng im lìm trước mặt. Tim của bà đập dồn dập, bà vội quay bước đi. Đến cầu thang xuống lầu, chợt bà nghe có tiếng động từ phía sau lưng, từ từ quay người lại, một bóng người đang bước nhẹ nhàng tiếng đến căn phòng, bà mở to mắt nhìn, là một cô gái, không phải cô Thuần giúp việc. Bóng người đó đứng trước cánh cửa một lúc rồi bước vào bên trong, cánh cửa như có một ma lực khẽ mở ra nhẹ nhàng rồi lại khép lại. Sự im ắng bao trùm, bà sững người, bà đã nhìn lầm chắc. Bóng người đó là ai? Hay là lấy hết sức bình sinh trấn tĩnh, bà định quay xuống gọi cô Thuần dậy để vào làm xem đó là gì, nhưng bà đã không tin vào tai của mình. Chân tay bồn chồn như muốn khuỵu xuống, đó là tiếng du đó. Nó đàng vang lên ở trong căn phòng. Có ai đang ngồi du con trong kia? Là ai chứ? Căn biệt thự rộng lớn vắng lặng không có một tiếng người, làm cho bà Ngọc ngơ ngác nhìn quanh. Bà Ngọc chợt tái mặt dùng mình đi, là tiếng du đó, giai điệu đó, như có một ma lực vô hình thúc đẩy làm cho bà chậm chậm tiến lại, đưa tay mở cửa căn phòng. Là một luồng gió lạnh lẽo mang theo cái hơi ẩm tột cùng đắt lùa ra, làm mớ tóc hoa dâm của bà khẽ phất phơ trong cái làn gió. Bà Ngọc chậm chậm bước theo và nhận ra cứ mỗi bước chân, là bà lại nghe thấy tiếng du ai oán đó vọng ra nghe càng rõ hơn. Bóng áo trắng lạnh lẽo như màu vải liệm của người chết đã đứng lù lù trong phòng như đang chờ đợi. Bà Ngọc run rẩy Sống lưng của bà lạnh buốt quen quá. Chẳng phải đây là cảnh tượng bà dắt thường nhìn thấy ở trong mơ hay sao? Người đàn bà mặc áo trắng, tóc dài, tiếng run rỉ non. Xung quanh bà là dãy hành lang dài hun hút, trải lớp bởi bóng đêm và chỉ có bà với cái hình bóng đó. Bóng hình quen thuộc, hệt như là con trinh, con dâu của bà lúc còn tại thế. Thân ảnh mờ mịt đó quôn mặt khuất sau cái mái tóc đen nhìn không có rõ nhưng bà Ngọc vẫn có thể nhìn thấy một cái ánh nhìn đầy u uất đến khi bước hẳn vào trong căn phòng, tay của bà đắt đổ đầy mồ hôi lạnh. Bà Ngọc cắn chặt môi, hai chân thì cố kìm lại nhưng có một sức mạnh cứ kéo bà đi vào bên trong. Căn phòng rộng, đầy gió, đầy tiếng du, ánh trăng xuyên qua khung cửa mở toan, bên cạnh cây đàn dương cầm là một cái băng ca lạnh lẽo tấm vải phủ đan ngà màu ố vàng, còn đọng lại mấy vũng máu thâm sỉ, hệt như cái đêm oan nghiệt bà đã bỏ thuốc cho con dâu của bà sẩy thai và cái thai lại là con gái. Mình đang nằm mơ. Nằm mơ. Bà Ngọc Hải Hùng cứ lẩm bẩm như vậy, cũng như mọi đêm, bà sẽ thức dậy, bà tiến đến gần hơn, gần hơn, cảm giác nhìn thấy cả những nếp gấp trên tấm vải trên băng ca chợt tiếng du bỗng im bặt đi. Con bé Trinh từ từ ngẩng mặt lên nhìn mẹ trọng. Mắt của bà Ngọc mở to như muốn lồi ra khỏi tròng vì sự kinh hoàng. Gió sộc vào những tấm màn cửa. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net